Phần 7. Lòng nhân từ trong hành động Cho đến giờ, ta đã thảo luận về nhiều cách tiếp cận mới với cuộc sống, cũng như với các mối quan hệ. Để những cách này có giá trị, ta phải áp dụng chúng vào cuộc sống. Mục đích của cuốn sách này là cung cấp những ý tưởng để cho cuộc sống của ta phong phú hơn. Như Đức Đạt Lai Lạc Ma thường nói, yếu tố chính giúp ta có được một cuộc sống hạnh phúc và một xã hội yên bình, hòa thuận là lòng nhân từ. Lòng nhân từ, yếu tố chính trong các bài giảng của Đức Phật cũng được các tôn giáo khác trân trọng. Đức Đạt Lai Lạc Ma chính là tấm gương điển hình của những phẩm chất tốt đẹp Trong một buổi hội thảo với nhiều nhà tâm lý học cùng người khác năm 1989, Ngài đã khiến mọi người ngạc nhiên với sự khiêm tốn của mình. Đôi khi, với những câu trả lời khó, Ngài trả lời, tôi không biết bạn nghĩ sao? Trong một thế giới mà những người nổi tiếng thường tự coi mình là người có quyền lực, phải được tôn trọng. thì sự tôn trọng ý kiến của người khác cũng như tinh thần ham học hỏi từ họ của Đức Đạt Lai Lạc Ma đã cho thấy được sự khiêm tốn. Ta có thể noi theo tấm gương của Đức Đạt Lai Lạc Ma trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi tình huống ta gặp phải là cơ hội để ta thực hành lòng nhân từ. Ta bắt đầu với những người xung quanh Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Những người ta gặp ở chợ Nơi mua sắm trên đường đi Rồi sau đó Mở rộng sự quan tâm của mình Đến tất cả mọi người Khi ai đó Đột ngột rẽ xe trước mặt mình Thay vì tức giận quát tháo họ Ta sẽ đặt mình vào vị trí của họ Đôi khi Ta cũng lái xe bất cẩn vì mãi suy nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Người khác cũng thế. Mỗi khi phạm sai lầm, ta luôn muốn người khác tha thứ cho mình. Vì vậy, ta cũng nên tha thứ cho người khác khi họ phạm phải sai lầm. Từ tình yêu thương dành cho người thân, ta học cách yêu thương người khác. Ta muốn cha mẹ, con cái mình hạnh phúc. Người khác không phải là người thân của ta, nhưng họ cũng là con cái, là cha mẹ của ai đó. Chỉ có tên gọi giữa ta với họ là khác nhau thôi. Khi bỏ qua sự khác biệt ấy, ta sẽ yêu thương tất cả mọi người. Bằng cách này, cảm giác xa lạ, ranh giới giữa mọi người sẽ không còn nữa. Làm sao ta có thể yêu thương một người bị xã hội gọi là người xấu xa? Không ai sinh ra đã là người xấu hoặc hoàn toàn xấu. Tất cả mọi người đều có tiềm năng trở thành Phật. Chính sự vô minh, nỗi tức giận cùng ham muốn tội lỗi đã hủy hoại bản chất thiện lương vốn có của họ. Yêu thương một tội phạm không có nghĩa là ta để cho người ấy tiếp tục làm hại người khác. Ta cần có lòng nhân từ đối với cả nạn nhân lẫn thủ phạm. Vì không muốn người phạm tội tiếp tục có những hành động tạo nghiệp chướng cho bản thân, nên ta cần ngăn chặn họ. Với lòng nhân từ, ta có thể giúp cả nạn nhân lẫn người phạm tội trong một tình huống xấu. có lòng nhân từ như nhau với tất cả mọi người, không có nghĩa là ta bỏ bê gia đình, người thân, bạn bè mình. Một số người quá mải mê với công việc đến nỗi con cái họ gặp phải những vấn đề bởi thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Ta thường dễ dàng bỏ bê người thân khi quá bận rộn với việc giúp đỡ người khác. Tuy nhiên ta cần nhớ rằng họ cũng cần đến sự giúp đỡ của mình. Như bao người khác. Nuôi dưỡng lòng nhân từ mỗi ngày. Chỉ nhắc nhở bản thân, cần kiên nhẫn, từ bi không thì chưa đủ, để những phẩm chất này xuất hiện trong tâm trí ta. Chúng cần được nuôi dưỡng và phát triển, vì vậy ta cần có một khoảng thời gian tĩnh lặng mỗi ngày. để chăm sóc cho sức khỏe nội tâm của mình một vài phút ngồi tĩnh lặng suy ngẫm vào buổi sáng giúp ta đề ra được mục tiêu tốt đẹp là không làm hại người khác và giúp đỡ họ hết sức mình trong suốt một ngày thời gian tĩnh lặng buổi tối là cơ hội để ta suy ngẫm và xem xét lại các sự kiện xảy ra trong ngày sự suy ngẫm về phản ứng của bản thân với những gì đã xảy ra trong ngày giúp ta hiểu rõ mình hơn. Ta có thể nhận ra mình đã quá nhạy cảm với những lời chỉ trích hay cảm thấy khó chịu khi người khác nhờ mình giúp đỡ. Sau đó, ta có thể hỏi bản thân xem liệu mình có tiếp tục muốn có những cảm xúc thái độ này nữa không? Nếu không, ta có thể áp dụng những phương pháp đã đề cập trong sách này để thay đổi chúng Sự tu thân phải đi đôi với hành động Khi ở một mình ta có thể suy ngẫm về cuộc sống cũng như hành động của bản thân và quyết định xem mình muốn đối xử với người khác như thế nào Ở nơi làm việc ta sẽ thực hiện mục tiêu của mình Sau đó, ta sẽ suy ngẫm về những gì đã xảy ra ở nơi làm việc, rút kinh nghiệm và đề ra mục tiêu mới cho tương lai. Bằng cách này, thời gian tĩnh lặng để thực hành Phật Pháp và các hành động thường ngày của ta sẽ bổ sung cho nhau. Ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Sự kiên trì là yếu tố rất cần thiết Trong quá trình tu thân Thà luyện thiền 5 phút mỗi ngày Còn hơn luyện thiền Suốt 5 tiếng dài Nhưng chỉ được một lần mỗi tháng Tuy nhiên nếu có thể Mỗi năm Ta nên tham gia vào Một khóa luyện thiền kéo dài Dài ngày Hoặc dài tuần Bằng cách này Ta sẽ trưởng thành hơn Cuộc sống ngày nay vốn rất bận rộn, vì vậy ta dễ dàng sao lãng việc tu thân. Tuy nhiên, nếu biết cách sắp xếp công việc hợp lý, ta vẫn có thời gian để nuôi dưỡng cuộc sống nội tâm của mình. Ví dụ, ta có thể xem xét các hoạt động của một ngày, rồi liệt kê chúng theo mức độ quan trọng. Bằng cách này, ta có thể sắp xếp cũng như sử dụng thời gian tốt hơn. Ta cần đề ra những mục tiêu thực tế cho quá trình rèn luyện tâm linh và không nên kỳ vọng mình sẽ thay đổi trong một sớm một chiều. Các điều kiện bên ngoài xã hội có thể thay đổi nhanh chóng, nhưng các quan điểm, thói quen thâm căn cố đế của ta thì không. Hãy kiên nhẫn với bản thân cũng như với người khác. Nếu khắc khe với bản thân, chắc chắn ta cũng khắc khe với người khác. Thái độ này không giúp ta hay họ thay đổi. Nếu yêu thương, kiên nhẫn với bản thân, ta sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Tương tự, nếu yêu thương và kiên nhẫn với người khác, ta có thể giúp ích cho họ nhiều hơn. Sự cân bằng là yếu tố rất cần thiết đôi khi ta cần vượt qua các hạn chế của bản thân có lúc ta lại cần tĩnh lặng để suy ngẫm về những gì mình học hỏi được ta phải chú ý đến các nhu cầu để có hành động hợp lý tìm ra cách cân bằng để không gây áp lực cũng như không quá nuông chiều bản thân là việc làm vô cùng khó khi biết cách cân bằng các hoạt động ta sẽ không bị kiệt sức những người làm công tác xã hội hoặc có cuộc sống bận rộn thường bị căng thẳng, mệt mỏi đôi khi thật khó để nói rằng không được, tôi xin lỗi dù kế hoạch này rất tốt nhưng hiện giờ tôi không thể giúp bạn thực hiện nó Ta có thể cảm thấy say sức, khó chịu như thể mình đang làm cho người khác thất vọng vậy. Tuy nhiên, cố gắng làm những gì vượt quá khả năng sẽ không có lợi cho ta hay người khác. Ta cần đánh giá đúng khả năng của mình. Đôi khi ta cần tham gia vào nhiều hoạt động. Có lúc ta lại cần có thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm và học hỏi. Khi có được thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý Ta sẽ cảm thấy tỉnh táo, khỏe mạnh Và giúp đỡ người khác được nhiều hơn Đại sư Lama Yeshe từng khuyên Ta cần hiểu rằng sự tu thân đúng đắn Là việc mà ta làm liên tục Hết ngày này sang ngày khác Ta làm bất cứ điều gì mình có thể với mọi khả năng có được để giúp ích cho người khác. Ta cần sống đơn giản, sống hết mình. Đó cũng chính là sự giúp đỡ to lớn dành cho người khác. Ta không cần đợi cho đến khi trở thành Phật rồi mới giúp đỡ họ.